lời giới thiệu đằng sau sống để kể lại các bạn đang nghe cuốn tự truyện đặc biệt của gabriel garcia marques nhà văn chỉ đại người colombia tác giả của nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng trên toàn thế giới như trăm năm cô đơn đoạt giải nobel văn học một n g h ì chín t ngài đại tá chờ thư tình yêu thời thổ tả cùng nhiều tác phẩm khác đó là một người đặc biệt một người mà trong suốt cuộc đời nhiều thăng trầm chìm nổi của mình đã trăn trở với từng con chữ từng số phận chân chật và khi cầm bút v i ế t những trang hồi ký này đang phải chiến đấu giữa sự sống và cái chết trên giường bệnh với căn bệnh ung thư máu marques sinh ngày 6 tháng 3 năm 1927 trong một gia đình trung lưu đông anh em tại thị trấn aracataca bên bờ biển caribe xinh đẹp của colombia thời niên thiếu của ông trải qua trong tình thương của một đại gia đình từ ông ngoại ngài cựu đại tá nicolas marques từng phục vụ trong cuộc chiến một ngàn ngày và khi về phục viên vẫn mong cắm một cách vô vọng xuất tiền hưu cho cựu chiến binh bà ngoại trang kilina người phụ nữ kiểu trưởng lão thời trung cổ cai quản chặt chẽ mọi việc trong gia đình chăm chỉ và độc đoán nhưng không đề hà khó khăn nào trong cuộc sống ông bố gabriel g a l i g i o garcia một nhân viên điện tín hào h hoa có nhiều tài lẻ nhưng cũng rất nghiêm khắc đối với con cái bà mẹ luisa m a r q u e z một phụ nữ quả cảm yêu chồng thương con luôn giữ được t r ẻ trẻ trung thông minh trong giao tiếp cho đến những người họ hàng xa gần khác sống để kể lại là một cuốn tự truyện gồm tám chương kể về những thăng trầm trong cuộc đời của tác giả mà qua đó chúng ta có thể hiểu được rất nhiều điều về con người tính cách cũng như sự kịp i h ă n chương của ông ký ức trong tám năm đầu đời của m a r q u e s là nền tảng tạo nên tính cách của ông sau này m a r q u e s dành nhiều chương để viết về tuổi thơ dữ dội của mình về người thân bạn bè về thị trấn nhỏ bé thấm đẫm chất châu mỹ la tinh với những đồn điền chuối xanh bạc n g ằ n những đoàn tàu chậm chạp nóng nực nhã khói qua những nhà kha vắng cắt buồn tẻ chính m à g a u s từng giải thích tôi muốn lưu lại cái chất thơ trong cái thế giới đặc biệt của thời niên thiếu thật buồn đã qua với một đứa em gái lạ thường chuyên bốc đất ăn với người bà mê tín tự cho mình thấy trước được tương lai và vô số người thân với tình gọi giống nhau nhưng không thể phân biệt được rõ ràng giữa hạnh phúc và bất hạnh đó là những ký ức những khám phá đầu tiên về gia đình cuộc sống tình yêu tình bạn thời đi học và những trải nghiệm của một thanh niên mới lớn trong xã hội có nhiều biến động những hiểu biết và khám phá ấy đã hình thành nên tính cách của một nhà văn thiên tài m a r q u e z khởi nghiệp văn chương từ khi còn là một sinh viên luật trường đại học tổng hợp bogota một khoảng thời gian ngắn sau vì chán gán với các môn học khô khan mà marques đã quyết định bỏ học để trẻ hẳn sang lĩnh vực văn chương là một phóng viên chính của tờ ns p a r t a d o r marques dồn hết tâm trí cho công việc viết văn mà theo nhận xét của nhà văn vagas r losa đó cũng là lúc marques đam mê v ớ i sự việc và nhân c h ậ t kỳ lạ khác thường quay thực tế với tổng hòa những m ổ u chuyện lạ và hoàn thiện kỹ năng viết ngắn gọn súc tích với văn phòng giản dị và trong sáng kể từ thời điểm b a n tính quyết định đó cuộc đời ông đã sang một trang mới với rất nhiều tác phẩm nổi tiếng được bạn đọc trên toàn thế giới mến mộ mà k e s t đã lao động miệt mài không c ơ g h ỹ dù có những lúc ông sống trong hoàn cảnh hết sức khó khăn phải lo ăn từng bữa những tác phẩm đồ sộ của ông lần lượt ra đời nhật ký người chìm tàu năm 1970, n g à y đại tá chờ thư năm 1961, giờ xấu trong đó tác phẩm trăm năm cô đơn đã phản ánh khá sâu sắc cuộc sống chiều mặt của dân tộc châu mỹ latin và là đỉnh cao trong phong cách nghệ thuật của nhà văn nhờ kết hợp giữa hiện thực và quan đường giữa ngây thơ và trí tuệ để làm nên một c h ủ n g h ĩ a hiện thực mà quyền ảo nét đặc trưng của văn học châu mỹ latinh hiện đại đam mê viết văn vượt qua mọi khó khăn thử thách để được sống thực với từng mảnh đời từng dân c h ậ t là cốt cách của một con người vĩ đại vào lòng dân ái bao dung với giọng văn tự sự mang chất hài hước dí dỏm có phần cường điệu đúng chỗ mà cats khiến chúng ta nhớ mãi hình ảnh về một ngày đại tá nhân chứng sống sót của cuộc chiến tranh khốc liệt với những cuộc tình và hàng tá con rơi chảy để rồi vào một ngày kia họa tụ họp lại và được cụ bà trang k i lina đón tiếp với những người con ruột thịt của mình hay như những trang viết tái hiện lại ngôi nhà rộng lớn và buồn thẳm của ông bà ngoại ở mỗi góc nhà lại có nhiều người chết cùng nhiều ký ức và sau sáu giờ chiều không ai dám đi lại trong nhà nữa đúng là một thế giới đầy nỗi kinh sợ ngôi nhà này như có nhiều người chết hơn là người sống toàn bộ sáng tác của m a r q u e z xoay quanh trục chủ đề chính cái cô đơn được hiểu theo cái nghĩa là mặt trái của sự chia sẻ và tình thương yêu giữa con người cái cô đơn hệ quả của thói ích k ỷ vụ lợi đến mức mất hết tính người trong xã hội tư bản được tác giả hình tượng hóa thành cái đuôi lợn của kẻ cuối cùng trong dòng họ b u e n dia thành cái bộ lông thú mà ngài trưởng lão mang ở thứ máu xanh lẹ của người bà độc ác bất lương đó là những loài người chưa thành người hay đúng hơn phát triển dưới mức người tác phẩm của marquette còn có một tầng ý nghĩa sâu hơn mà nếu chỉ đọc qua vài lần không dễ gì nhìn thấy đó là tiếng gọi đoàn kết yêu thương giữa con người và con người là ước mong có một tư duy mới đối lập với loại người chưa thành người đó m a q u e t đã d ầ n dụng cốt truyện nhiều tầng t h ế loại tự sự do nhiều nhân vật kể trong một không gian đa chiều cùng với những biểu tượng đa nghĩa kích thích trí tưởng tượng của người đọc Marquette là một trong những dạp văn lớn của văn học mỹ latin hiện h đại và sáng tác của ông tiêu biểu cho tiểu thuyết hiện thực của châu mỹ latin h từ sau đại chiến thế giới lần thứ hai đọc sống để kể lại chúng ta sẽ hiểu thêm về cuộc đời của con người q u y ề n thoại đây là những ký ức những trải nghiệm động lại của một cuộc đời một con người cô đơn c h ơ a c h ị u nỗi đau ước mơ và khát vọng sống và đó không chỉ đơn thuần là những ký ức kỷ niệm mà qua đó người đọc còn có thể cảm nhận và khám phá những ý tưởng những trăn trở những điều để lại và ý nghĩa cuộc sống ẩn chứa sau những sự kiện những suy tư hoài niệm của một cuộc đời buôn ba thăng trầm và chúng ta nhận ra rằng cuộc đời không chỉ tồn tại mà là hãy sống để có thể sau này kể lại xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc trần đình việt giám đốc nhà xuất bản tổng hợp thành phố hồ chí minh tác phẩm tự truyện gabriel garcia m a r q u e z sống để kể lại dịch giả lê xuân quỳnh dịch theo nguyên bản từ tiếng tây ban nha nhà xuất bản tổng hợp thành phố hồ chí minh